các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trả lời câu hỏi của Lan mấy đứa nhân viên thì mệt mỏi ngơ ngác nhìn nhau tiếng của bà Nương từ bên ngoài vội vã để kính cửa chính của căn nhà sàn ngoài trời đã tờ mờ sáng bà Nương vội vàng cất tiếng hỏi đứa nào làm sao mà hết toán lên vậy tới lúc này mới hoàn hồn trở lại anh ngượng ngùng trả lời bà Nương dạ là cháu cháu vừa gặp phải ác mộng cho nên làm bà Nương gãy lắc đầu rồi nói Trải qua bao chuyện kinh hãi ở đây như vậy, cháu đã gặp ác mộng cũng phải thôi. Trước kia gì cũng vậy, nhưng mà bây giờ thì gì quen rồi. Thôi cũng sáng mấy đứa chuẩn bị đi rửa mặt rồi ăn sáng. Mà có lẽ là các cháu cũng nên thu xếp về thành phố, đi ở lại đây không có an toàn đâu. Mấy người vâng dạ rồi mệt mỏi bước ra bên ngoài. Nghĩ lại giấc mưa đêm qua, Tuấn vẫn còn cảm thấy lạnh người. Tuấn vân vân trong suy nghĩ người phụ nữ và hai đứa trẻ đó là ai? Mà sao cả thực tại lẫn trong giấc mơ anh đều gặp họ. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Lan và ba đứa nhân viên kia liền vang lên ở phía sau. "Anh Tuấn, chắc chiều nay chúng ta rời khỏi đây thôi, bọn em sợ hãi quá rồi, không có dám ở lại, nơi này toàn ma quỷ thôi kinh hãi quá." Tuấn quay lại giọng có vẻ ngập ngừng, dường như anh lại cảm thấy có điều gì đó khiến cho anh tò mò muốn tìm hiểu mà chưa muốn đi. Dù trong đầu của anh cũng đang có những nỗi sợ vô hình tồn tại Nhìn thấy đầu của Tuấn mấy người tỏ ra ngạc nhiên nhìn nhau Rồi câu trả lời của Tuấn khiến cho cả bốn đều thở phào. Ờ chiều nay mình sẽ rời khỏi đây Ăn xong bữa sáng mấy người nói với bà Nương về ý định chiều nay quay trở lại thành phố Tuy có chút thoáng buồn trên gương mặt nhưng bà cũng liền vui vẻ đồng ý Tiếng người dân bản gọi nhau ý ới ở bên ngoài bà Nương điện nói mấy đứa ở nhà dì sang nhà con muôn khổ tới giờ mà đứa nhỏ vẫn không về thì chắc chắn là bị ma quỷ bắt đi rồi thất liền đứng bật dậy nói với theo dì cho cháu đi theo với bà nương không nói gì mà vội vã bước đi ngay cả năm người bước theo bà nương đi tới nhà của chị muôn ở đó lúc này dân bản đã đông đủ cả Thế bà nương cùng năm người đi tới thì mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía của họ Lẫn trong đám dân bản hôm nay có hai người mặc bộ đồ khác biệt. Nhìn từ xa lan chợt nhận ra, cô liền vội vàng bước nhanh tới chỗ của hai người đó. Cô reo lên trong vui sướng. Chú Hưng, chú về lúc nào vậy ạ? Chú tìm cách giết con quỷ kia đi, nó giết bao nhiêu người dân bản của mình rồi đó. Hai người ấy chính là ông Hưng và lái xe của ông. Bà đứa nhân viên cũng chạy lại, cảm giác như chúng vừa gặp được vị cứu tinh vậy. Tuấn tiến lại từ tốn chào ông, khường lại vài giây ông nhìn Tuấn gật đầu rồi quay sang hỏi Lan. Chứ tưởng cháu đợt này về cùng thằng Huy sao lại về cùng cậu này? Đây là người yêu của cháu, còn cháu anh Huy từ lâu cũng vẫn chỉ là bạn bè thôi. Ông Hưng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tuấn. Chào cậu, sao tôi nhìn cậu có vẻ quen quen, như là tôi đã thấy cậu ở đâu đó rồi thì phải. Tuấn còn chưa kịp trả lời thì Lan đã nhanh nhậu. Anh ấy là công an đó chú, năm trước khi mà đơn vị của anh ấy liên hoan ở nhà hàng của mình, chúng cháu vô tình quên biết nhau. Ồ, hóa ra vậy, cháu gái của chú cũng rất biết nhìn người đấy. Ông Hưng vỗ lên vai của cô cháu gái rồi quay lại đứng trước đám đông. Dòng trầm ấm của ông Hưng khiến cho những người dân bản phía dưới, họ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn rất nhiều. Thưa trường bản, thưa tất cả bà con, sự việc của đứa trẻ nhà chị Muôn cũng một phần này là lỗi của mấy đứa trẻ về đây chơi và không có hiểu chuyện chuyện xảy ra rồi bây giờ cũng không thể lấy lại được nữa nay tôi xin thay mặt mấy đứa nhỏ xin lỗi chị muôn và tất cả mọi người tôi hứa từ nay sẽ chu cấp cho chị muôn đến hết đời và cũng hứa với dân bản là sau một tuần nữa tôi sẽ đưa thầy về chấn niệm lại hang quỷ dân bản mình sẽ lại được trở về cuộc sống bình yên như trước ông hưng dứt lời thì những tiếng cảm ơn những nụ cười đã lại nở trên môi của những người dân bản tôi đứng đó chăm chú nhìn ông hưng rồi thầm nhủ cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt dù có đi xa vẫn quay trở lại giúp cho quê hương ước gì những người giàu ai cũng được như ông ấy thì tốt biết mấy tuấn đưa ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn ông hưng đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu thổi tới làm cho cắt bụi bay mù mịt cơn gió đến nhanh rồi lại thoáng chốc biến mất cơn gió ấy khiến cho mấy chiếc khăn quấn trên đầu của mấy người phụ nữ trong bàn bị tung ra chiếc khăn của bà lăng so bay tới ngay chân của bình Bình cúi xuống nhặt chiếc khăn lên đưa cho bà so. bà lấy chiếc khăn trên tay của Bình, bà so mỉm cười hiền hậu rồi lại quấn nó lên trên đầu. Ông Hưng và trường bàn vẫn đang đứng nói chuyện với nhau rồi động viên chị muôn và bà con dân bàn. Tôi đứng cạnh Bình thấy có vẻ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện